Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn gái của anh có thể xếp hàng dài đến tận đường chân trời Nhưng là trước kia ấn tượng ban đầu của cô về anh là một người ngu ngốc cho nên không thèm để anh vào trong mắt Sau lại xuống thành kiến Nhưng anh là đại tiếu gia là chủ nhân cũng là ân nhân Cô không muốn có suy nghĩ khác biệt Nhưng giờ phút này đây Hà Lộ không thể không thừa nhận Mỹ Nam bị bệnh trước mặt này đẹp trai như là thiếu niên trong truyện tranh vậy Hà lộ bỏ qua những tâm tư không nên có lập tức rón rén lại cần anh đem khăn lông đặt trên trán của Bạch An Kỳ thà vào chậu nước làm ướt rồi sau đó phát nhẹ lau đi mồ hôi trên trán vào cổ của anh Bạch An Kỳ cũng không có ngủ anh đã nằm như vậy 2 ngày rồi bây giờ muốn ngủ cũng không ngủ được tiểu ra cậu có thể ăn một chút không không ăn sẽ không uống thuốc được đâu tôi ăn không vào hãy để anh biến thành rêu xanh đi có cháo trắng thêm một chút tôm trong biển có được không ạ ăn một chút cũng được mà hà lộ dụ dỗ anh bạch an kề trong trạng thái không có hứng thú bị cô dụ dỗ lại cảm thấy trong lòng nóng lên bởi vì anh bị bệnh có một chút yếu đuối đôi mắt ngập nước nhìn cô tôi không có sức anh dựa đầu vào bên gối bày ra bộ dáng thiếu niên đẹp trai bị bệnh mà suy yếu mất hết sức sống tôi có thể đút cho thiếu gia thiếu gia ngồi dậy có được không ạ hà lộ thừa đỡ bạch mạch kỳ ngồi dậy Hơn nữa lấy gối, đặt ở phía sau lưng cho anh dựa vào. Hà Lộ dựa vào sát, làm tâm anh căng lên. Nhưng Bạch An Kỳ ôm ôm thản nhiên, lặng lặng hưởng thụ cảm giác có cô ở bên cạnh. Như là lúc này đây, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng cổ cô. Bạch An Kỳ có thay quen ngột trần trùng, chuyện này Hà Lộ cũng không biết. Chỉ biết khi cô đỡ thân thể gầy gò của anh ngồi dậy, cô không dám đem tầm mắt đặt ở trên người anh nữa cô đẩy xe thức ăn tới mép giường lấy nửa chén cháo đem một muỗng tương trong biển bao vào trong cháo quấy đều rồi múc một muỗng cẩn thận tuổi nguội mới đem đến khóe miệng của bạch an kỳ giờ phút này bạch an kỳ bị cô dụ dỗ nên ngoan ngoãn giống như một con cầu nhỏ há miệng chờ được ăn tại sao anh cảm thấy cháo trong miệng lại ngọt như vậy nhất định là bởi vì muỗng cháo đều có hơi thở thơm mát của hà Lội thổi vào có sự ôn nhu của cô vốn là không có cổ vị Anh đột nhiên cảm thấy mình có thể ăn 10 chén cũng không thành vấn đề, mà điều kiện duy nhất là Hà Lộ phải đút cho anh ăn. Có muốn thêm trà bông không? Thêm trà bông vào ăn sẽ ngon hơn. Được. Cô nói gì cũng tốt hết. Ở trong mắt mỗi người, đại thiếu gia kiêu căng vô cùng. Giờ phút này lại bị phạm Hà Lộ dụ dỗ, không dám chống đối. Nhìn Hà Lộ lấy trà bông bỏ vào, vào trong cháo, trái tim của Bạch An Kỳ bay lên, ngọt ngào xinh xôi nảy nở, Thật hy vọng căn bệnh này vĩnh viễn không hết. Bởi vì, anh bởi vì ba chữ kia mà nội tâm, tổn thương một cách nghiêm trọng. Bây giờ nụ hoa lặng lẽ hạnh phúc lại lớn lên. Hà lộ xoay đầu ngần người. Xoay người lấy khăn, mà tỉ mỉ lau khóe miệng của bạch an kỳ. Sau đó cô thấy anh cười vui vẻ. thiếu ra cười lên nhìn rất là đẹp. Hơn nữa hai ngày nay anh bị bệnh. Hà lộ cảm thấy nụ cười của anh so với cái gì cũng tốt hơn. Vì vậy nụ cười kia cũng lây qua cô. Trong mắt Ngọn đèn nhỏ thấp sáng trong phòng bệnh, giống như ngàn vạn ngôi sao đẹp đẽ mê ly lấp lánh ở trong đêm đen tĩnh mịch, làm cho cô cảm thấy bóng đêm vô cùng dịu dàng. Trong đáy lòng của cô, hy vọng thiếu ra sớm khỏi bệnh, giống như trước kia thích ăn mặc đẹp, lại thích lấy uy phong của mình ra đùa giỡn. Mà kệ mọi người có ý kiến gì, anh vĩnh viễn đều tràn đầy tự tin, rộng lượng là vô bờ, mặc kệ bên trong hai bên ngoài đều lấp lánh và sáng luôn làm cho người khác sùng bái và coi trọng, đó mới đúng là đại thiếu gia của cô. Một ngày nào đó, nhớ tới những ngày tháng này, nhất định sẽ cảm thấy mình thật là ngô ngốc và ngớ ngẩn, còn có một chút buồn cười. Những lúc tuổi trẻ, hai người bọn họ chưa từng trải qua mối tình nào, chỉ đơn thuần như tờ giấy trắng, không hiểu những thứ tình cảm nam nữ rắc rối kia, không biết cái gì là đau thương khi chia lìa. Tiểu Niên ngây ngô, lén lén thích nữ sinh có tính Cần gì có lý do sao? Màu lam nhạt u buồn và ngọt ngào trong lòng hồ, còn gì đẹp hơn sao? Hòa hạnh phúc còn đang xấu hổ đóng chặt. Lần này, anh sẽ bảo vệ nó thật tốt, lặng lẽ chờ cô giấc ngủ, cuối cùng sẽ có một ngày hạnh phúc ngọt ngào đến với anh. Lúc Hà Lộ học phổ thông, theo Gia dẫn cô đi xem phim. Lần đầu tiên trong đời cô vào rẹp chéo phim, bọn họ cùng xem một bộ phim có tên là Hộ Vệ Cuối Cùng, đang rất nổi tiếng vào lúc bấy giờ. Trong đó có một vai nam chính không sợ chết, dùng thân mình thay nữ chính đỡ đạn. Khi đó mặc dù cảm thấy rất là lãng mạn, nhưng không thể tin được nhiều năm sau, cô may mắn đếch thân trải qua cảnh tượng kia, mặc dù cô chỉ đỡ có một viên đạn. bị thiếu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net